Chương thứ 7. Hàng Phật luân hồi. Lạt Ma nói với tôi: "Ý nghĩa của lục tự chất ngôn này quả thực hết sức vô cùng. Đệ tử thông thường niệm chân ngôn này có thể khiến tâm hòa vào Phật, có điều công lực mật tông cao thâm hay không? Phải dựa vào việc tích lũy tu dưỡng pháp thuật hàng ngày. Cũng giống như chất lượng của bánh trà sữa, phải dựa vào việc quấy trộn bơ sữa không ngừng vậy." nhưng cũng không thể chỉ trông mong vào việc tục niệm tục tự chân ngôn để tựu thành chính quả được. Sáu chữ này nếu dịch ra tiếng Hán của các cậu, đại loại có ý nghĩa là án thứ chân quý trong bông sen hồng. Liêu phái tôn giáo ở Tây Tạng có rất nhiều, rõ ràng cùng là đạo Phật nhưng lại chia thành vô số phân chi, cho nên kiến văn của Thiết Bổng Lạt Ma về luân hồi tông cũng có hạn. Theo những gì âm suy đoán, hành động bí mật bên cạnh điện luân hồi này có thể tượng trưng cho địa ngục của luân hồi tông. Những kẻ phạm tội đại ác sau khi chết đi, linh hồn không được giải thoát mà bị nhốt bên trong cánh cửa đen này, đắm chìm sự dày đọa dằn vò của địa ngục, thành thử cánh cửa này không thể mở ra. Bên trong có lẽ là yêu ma trốn địa ngục hay quỷ quái dưới âm tào. Tôi đang cổng lật mà xem xét trong hàng Bỗng bàn chân dẫm phải một thứ gì đó Sột một tiếng vụt qua Tôi cuốn quyết nhảy lên Nếu người ở ngoài cũng chiếu đèn pin dọi xuống Hòa già là một con chuột xạ đèn bè bé To trừng con mèo con Thấy ánh sáng đèn pin khua khoắn Nó liền hoảng hốt chui tọt xuống phía dưới cánh cửa đèn Chúng tôi giờ mới phát hiện Dưới chân cửa sắt đèn Có một kẽ hở rất lớn Tôi lấy đèn pin dọi vào bên trong xấu quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi và Thiết Bổng lật mà không muốn nán lại lâu hơn, liền men theo đường cũ trở ra phía ngoài hàng. Hành động bí mật này không liên quan gì đến tọa độ của mắt bạc, thể một việc chi bằng bớt một việc, còn như trong đó rốt cuộc có thứ gì. Thôi cứ để cho đoàn khảo cổ và đoàn thám hiểm sau này đến tìm vậy. Tiền Béo và Minh Thục Điều thèm rở rãi pho tượng Phật mắt bạc kia. Sòng thiết bổng lật má có ở đây, cũng không dám làm mưa. Cố gắng lí nhịn lòng tham sân. Mình thúc giởnh như đang tự an ủi mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng lão ta lẩm bẩm một mình. Phạm là những kẻ làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết, gần này ta đến khai quật băng xuyên Tinh thì tình thì, ấy là vô muôn bán tài trời rồi. Pho tượng Phật mắt bạc này, tùy cũng đáng đồng tiền. Sông đêm già sò so, cùng chẳng đáng ra tay. Thiết bóng lật mà bảo mọi người cùng hợp sức vào, dì rời đất đá lấp lên chỗ bức tường đổ kia, sau đó đều đứng bên ngoài miếu. Giọt trong điện thờ miếu luân hồi thiếu mất một cây trụ, mọi người không ai dám mạo hiểm tiến vào trong, chỉ đứng ngoài thăm dò một lượt. Phát hiện ra các cây trụ còn lại đều hất sức kiên cố cây vì đồ kia chỉ là một cây trụ hở được đặt ở đó để cho bố cục đều đặn, kiểu như việc quạt lò trước gió, có cũng được, không có cũng không sao, chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự an toàn của kiến trúc ngôi miếu. Mình thúc rút cuốn kinh cổ lấy ở viện bảo tàng ở Hải ngoại già, đối chiếu với bức họa mắt bạc trên trần miếu, suy ngẫm những điều bí mật bên trong, có thể bóng lật mà giúp đỡ. Cầm thêm nguyên lý phong thủy tôi nắm trong tay, về cơ bản không có gì trở ngại, chẳng hề tốn sức thổi cho. Chúng tôi đã có thể kết hợp bản đồ trong cuốn kinh cổ với tọa độ và mắt bạc chỉ ra lại vơ nhào. Luân hồi tông hết sức sùng bái nhãn cầu, nguồn gốc xa xưa nhất có lẽ xuất phát từ Ma quốc. Ma quốc sau khi diệt vong vẫn còn để lại không ít di họa cho thế gian. Luân hồi tông rồi cũng dần dần tiêu vong trong lịch sử. Di tích mất bạc đặc thủ của tông phái này chỉ còn giữ lại được một chỗ trong vương thành cổ cách. Nếu như nơi đây cũng bị hủy hoại nốt, vậy thì dù cho có bản đồ trong cuốn cổ kinh kia cũng chẳng thể nào tìm tới tháp ma của Ma quốc được. Tác giả và xuất xứ của cuốn cổ kinh này này đã không thể khảo chứng. Chỉ biết rằng vào những thập niên 20, 30 đầu thế kỷ Một đoàn thám hiểm nước ngoài nào đó đã đào nó lên từ một hàng trước kinh sách ở Tây Tạng. Ban đầu cuốn kinh này không hề được coi trọng, bị đem cất dưới tầng hầm viện bảo tàng để dính đầy bụi bặm. Sau đó được một người quản lý dạy công nghiên cứu về vấn đề tôn giáo vô tình phát hiện ra. Tuy nhiên nội dung hết sức kỳ bí, trước đây vẫn khó mà lý giải được. Cho tới phải mấy năm gần đây, cùng với sự tích lũy về mặt tư liệu, người ta mới phân tích ra Nội dung trong quyển kinh đó Rất có thể là một thông tin ghi chép Về một tòa lầu ma 9 tầng Tòa lầu ma 9 tầng này Là một mộ phần Bên trong cất giữ sát thủy tinh của tà thần Mà mà quốc vẫn hằng sùng bái thở phùng Nếu như tìm thấy nó Đó chắc chắn sẽ là phát hiện Đình đám vang dội trong giới khảo cổ Lịch sử huyền bí khó hiểu Như câu chuyện thần thại Của Tây Tạng thời viên cổ cũng có thể dựa vào đây mà được phá giải. Qua nhiều lần khảo chứng, cuốn cổ kinh này rất có khả năng được hậu duệ của Ma Quốc viết ra. Độ tin cậy có lẽ rất cao. Khỉ ấy chỉ tiếc một điều duy nhất là tuy có bản đồ cương vực của Ma Quốc, nhưng núi non sông ngòi đều được đánh dấu bởi những dã thú hoặc thần linh. So với bản đồ thường thức chung thì khác biệt quá xa và lại niên đại hết sức xa xưa, giật nhiều tên và ý nghĩa tượng trưng của các nguồn sông mạch núi đến này đều đã thay đổi, thành tựu càng khó xác nhận hơn. Bức bình họa lớn trong tòa miếu của Luân Hồi Tông này chính là chìa khóa để giải đọc phong thủy Mạt Tông thời cổ đại. Bởi phương vị trong bức họa đó cực kỳ chuẩn xác, mỗi một màu sắc, thú thần hoặc thiên thần đều chỉ ra những vị trí địa lý tương ứng. Đã có dấu mốc phương hướng này Bước tiếp theo sẽ thiếu chiếu với bản đồ cổ kim. Dẫu rằng không thể chuẩn xác như thuật phân kim định huyệt, nhưng cũng coi như có một phạm vi đại khái, vẫn còn hơn là đái bệ mò kim. Phòng thủy học lưu truyền ở Trung Nguyên cho rằng thủy tổ Long mạch trong thiên hạ là ở núi Côn Luân. Điều này khác biệt rất lớn so với quan điểm phong thủy mật tông của Tây Tạng. Sóng chi về ngọn ngành thì bản chất cũng nan ná như nhau. Quan điểm phong thủy của Mật Tông, hình dung núi Cồn Luân là đất Phượng Hoàng. Hai mạch núi lớn còn lại, lần lượt là đất Khổng Tước và đất Đại Bàng. Tòa lầu ba 9 tầng quan trọng nhất của Bà Quốc chính là ở Phượng Hoàng Thần Cung. Trong kinh sách viết, Phượng Hoàng Thần Cung là một dãy núi do bốn loại bảo thạch của thiên giới là vàng, bạc, thủy tình, lưu ly trồng chất lên mà thành, sườn núi chia ra làm bốn ngọn núi tuyết lần được tượng trưng cho bốn vị thần hộ vệ của mạc quốc. Thiết Bổng Lạt Mã nói: "Nếu núi Côn Luân được hình dung là phượng hoàng, vậy chắc chắn phù hợp với lời thờ trong bản trường ca của thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương. Vậy thì vị trí của Phượng Hoàng Thần cùng theo những miêu tả trong bản trường ca, chính là ở miệng núi kề là Mờ, khu vực giao nhau giữa ba vùng Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, còn hướng núi thì tương ứng với hai vị hành mẫu" màu trắng và màu bạc. Sao màu trắng tượng trưng cho núi tuyết, sao màu bạc tượng trưng cho sông băng. Tôi nói kết quả đánh giá của tôi cho mình thích và thiết bóng lật màn nghề. Vùng đất có bốn ngọn núi vây quanh, thuận phong thủy thanh ô, gọi là thủ mẫu. Quyết chú tầm long gọi là long đỉnh, đầu rồng. Là xương sống của trời đất. Tổ của long mạch phát nguồn từ đất này. Hình thế vô cùng hiếm thấy Chỉ cần có thể xác định được vị trí đại khái là ở núi Kê-la-ma Cộng thêm sự giúp đỡ của hướng dân viên bản địa Chắc sẽ không khó tìm ra Mình thúc thấy Cuối cùng cũng xác định được địa điểm Vội kéo tôi lại một bên Rút giấy bút ra Còn chưa đợi lão ta mở lời Tôi đã biết lão định nói gì Tôi nói Cứ yên tâm Chúng tôi chắc chắn không bỏ rơi đám người ngựa của bác đâu. Chúng ta tùy trừa ký kết gì, nhưng tôi đã nhận hai tấm nhuyễn hải thạch của bác làm tiền đặt cọc. Quân tử hứa bằng mồm, tiểu nhân hứa bằng giấy. Quân tử không hứa suông, cũng không thất thứ. Tiểu nhân hứa hẹn đủ điều, nhưng vẫn thất thứ như thường. Liệu có tuân thủ là hứa hay không, là ở người, chứ không phải ở giấy bác ạ. Mình thúc bấy giờ mới yên tâm. Vui vẻ rạng mặt, phản ứng cao nguyên dường như thuyên giảm đi nhiều, tựa hồ đã ôm được băng xuyên thì tinh thi vào trong tay. Tuy khuyền lão tà chớ có vội mừng, đây mới là bước đầu tiên của cuộc vạn dặm trường chinh. Đợi khi nào tới được khe núi Kề Lâm mà ở Côn Luân, đào được lâu mát 9 tầng, lúc ấy hắn mừng cũng chưa muộn. Trước khi sở tận tay giai tận mắt, chẳng ai dám đảm bảo nội dung cuốn kinh sách đó có đáng tìm thật hay không. Cơ khí sắc ấy chỉ là do một thằng cổ nhân nào đó ăn no rừng mỡ, viết ra trời trời thôi cũng không chừng. Sơ Lệ Dương lại chụp mấy bức ảnh làm tư liệu tham khảo xong này, lần này tới tìm tọa độ của phong thủy mật tông thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến của chúng tôi. Ngoài cây trụ và bờ tường sụt lở khiến mọi người một vẻ khiếp vía già, cơ hồ không có bất kỳ chắc chở gì, hy vọng quang đường tới đây cũng xuơn sẻ như vậy. Lúc chúng tôi xuống nối Mặt trời đã trách tầy Đêm trên cao nguyên rất lạnh Không cần thiết phải quay về ngay trong đêm Thế là cả bọn nghỉ lại trong một pháo đài đá Phòng vệ tiền tiêu Cách vương thành cổ cách độ vài dặm Tầy hướng đảo đi cùng đoàn Chuẩn bị bơ tối và trà sữa cho chúng tôi Sau đó lại cho mấy người thể chất hơi yếu Uống một bát thuốc phòng cảm mạo Trong môi trường tự nhiên thế này Điều đáng sợ nhất là bị cảm bị cảm chân cầu nguyên, có khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng cũng không chừng. Đêm đó ai nấy đều đã mệt mỏi rã rời, nơi đây lại không có nguy hiểm gì, lũ sói đã bị đánh đuổi đi từ lâu, cho nên cũng chẳng để ai tức cảnh gác, rầm bà người ních vào một căn phòng gác ngủ chung. Đám đàn bà con gái, Dư Lệ Dương, Hàn Thục Na và A Hương ngủ ở gian phòng trong cùng. Tôi và Tuyền Béo ngủ ở phòng đá ngoài cùng. Trời về khuya, chúng tôi lần lượt chợp mắt. Mấy năm nay hàng đêm, tôi chỉ toàn ngủ chập chờn, ban ngày còn đỡ, đêm đến dẫu có nằm mơ, tôi cũng vẫn mở chừng một mắt. Sơ lại giường bảo tôi đó là hội chứng căng thẳng thần kinh hậu chiến tranh, cần phải uống thuốc an thần. Tôi thì lo uống thứ đó vào, đầu óc nó sẽ ngây dại cả đi, cho nên mãi không uống. Trong lúc nửa thức nửa ngủ ấy, Bong nghe bên ngoài có tiếng bước chân hết sức giòn gién. Tôi lập tức mà chừng hai mắt nhờ vào ánh sáng mỏng manh lạnh ngắt của trăng rảo rớt qua khe hở của lầu đá, chỉ thấy một bóng người màu đen tức tốc chạy vụt qua cửa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8, rình rập bàn đêm. Bóng người đó thoát cái đã vụt qua, cái nào lại lén la lên nút như vậy, tôi không kịp nghĩ nhiều, lẳng lặng bước tới cửa. Lén nhìn ra bên ngoài Ngoài trời trăng sáng vẳng vặc Ánh bạc chạy khắp đất Có một kẻ đang dón rén đi về phía vương thành cổ cách Trên mình còn điệu một cây túi Chẳng phải ai khác Đó chính là A Đông Thằng ôn chạy xe cho mình thúc Tôi sớm đã biết thằng A Đông chẳng phải tốt đẹp gì Đầu tóc trơn bóng Mặt la mẩy lết Nửa đêm nửa hôm mò về di tích cổ cách Chẳng cần hỏi cũng biết Chắc chắn hắn đã để ý đến pho tượng Phật nắc bạc kia rồi. Mình thục, ông chủ của A Đông là một tên trộm lớn, cái thứ vặt vãnh đấy lão không đãi hỏi đến làm gì, chắc không phải lão phái thằng này đi. Ban ngày lắm người nhiều tai mắt, không tiện ra tay, nên hắn mới đợi đến đêm để hành động đây. Thằng này kẻ cũng trời rất khéo, nhưng đời này làm gì có chuyện báo bờ đến thế. Ông đã bắt gặp mày thì mày suối quẩy rồi con ạ." Nghĩ đến đây, tôi lập tức quay lại, bịt mồm tiền béo, lay cậu ta dậy. Tiền béo đang ngáy vàng như sấm, bụng rừng bị bịt mồm bịt mũi, không thể không dậy được. Tôi thấy tiền béo mở mắt, cực hack ra hiểu để cậu ta nín tiếng. Tiền béo phải mất mấy giây đồng hồ, đầu óc mới tỉnh táo lại, khẽ tiếng hỏi tôi có việc gì. Tôi dắt cậu ta khẽ khàng ra khỏi phòng đá vừa dõi theo bóng thằng Hà Đông ở phía trước, vừa kể lại sự tình cho Tuyền Béo nghe. Tuyền Béo nghe vậy cả giận. Cái fo tượng ấy đến đống béo nhà mày đây còn ngậy lấy, thằng nhãi con nhà mày lại dám nẵng tay trên à? Còn mẹ mày, tức đực đến thế là cùng, tự lại nhấc, cậu nói xem phải làm thế nào? Hay em ta dạy cho nó một bài học chứ? Cậu xếp nên xử trí thằng nhãi này ra sao? Vật sắc nó ra đường, hay xẻ ra tám miếng cho kèn kèn ăn. Tôi cười đều nói với tiền béo, hai năm nay anh em mình chẳng có cơ hội gì chơi trò ác rồi. Hôm nay vừa vặn có thằng oắt con này lộp mạng. Anh em mình hù dọa nó cái đã, sau đó thì tại tôi chém xuống dưới, ý là đánh cho nó ngất đi, vứt lên trên núi, cho thằng nhãi ranh này ngày mai tôi tà trở về. Tuyền Béo lại tưởng ý tôi là chém chết luôn, bèn đưa tay lần tìm con dao lính rồ, xong lúc đi ra vội vàng, ngoài chiếc đèn pin mang theo bên mình ra thì chẳng đem theo thứ gì khác. Cậu ta liền nói: "Không có dao cũng không sao, cái mông của tôi cũng có thể đẻ chết nó rồi, nhưng mà trước tiên mình cứ phải dạy cho nó một bài học đã." Nói xong cũng khì khì cười đèo. Tôi càng nghĩ cảm thấy việc hù dọa thằng A Đông hết sức thú vị, trong lòng chẳng nén nổi sự sung sướng. Song vẫn phải dặn dò Tiền Béo, ra tay nhẹ thôi, cho nó một bài học nhớ đời là được rồi, chứ xảy ra án mạng thì không hay. Và lại việc này chỉ cậu biết tôi biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba, kể cả Sở Lễ Dương cũng không được nói. Tiền Béo gật đầu li li. Đương nhiên, không thể nói cho ả ta được. Nếu không đoàn Cố Vân Mỹ lại nói chúng ta không làm việc nghiêm túc. Nhưng mà trước khi hành động, cho tôi đi giải quyết nỗi buồn kê đa. Tôi bảo giờ không có thời gian đâu. Trên đường có cơ hội ta thả buồn sau. Không nhanh bám sát, nó biến mất tâm mất dạng bây giờ. Chúng tôi hứng khởi, đường theo bóng trăng to đến phát hãi treo trên bầu không. Lặng lặng bám theo sau thằng A Đông. Vì sợ bị hắn phát hiện, nên chẳng dám bám sát quá rồi cũng đến bên dưới quả núi có di tích vương thành cổ cách. Thể lực của thằng A Đồng hơi đuối, cả ngày bon ba đi lại, còn phải điều bình dưỡng khí cho mình thúc đã mệt lử rồi. Đến đêm lại thậm thả thậm thụt, tất tã đi một mạch không dừng, cộng thêm áp lực tâm lý cũng không nhỏ, thành thử khi đến chân núi, hắn đã mệt đứt hơi, đành ngồi nghỉ bên một bức tường. Trong chừng thằng này, định bỗng ngồi một lát cho đỡ mệt rồi sẽ chạy thẳng tới miếu Luân hồi, thỏ phò tượng Phật mắt bạc đây. Tôi nghi vùng, thằng nhãi này chẳng biết ngồi nghỉ đến lúc nào, chẳng bằng chúng tôi chạy vòng qua phía trước mà mai phục. Đoạn liền ra hiệu cho tiền béo, đi men theo mép bên của đống đồ nát, vòng lên phía trước thằng Hà Đông. Đi đến giữa chừng, hai đứa tôi liền hối hận, thì ra di tích vương thành cổ này chỉ có đường lớn là dễ đi những khu vực khắc đều bị hủy hoại hết sức nghiêm trọng, đi trong đống đổ nát của nhà dân, dường như dẫm bước nào, lún bước ấy lại chẳng dám phát ra tiếng động lớn, thành thử hết sức chậm chạp, cùng mày cuối cùng tìm ra được một con phố, chúng tôi vội mau chân chui vào trong thần điện hộ pháp. Chúng tôi còn chưa kịp ngắm nghía những bức vẽ sexy của Phật giáo mật tông thêm lần nữa, ta nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới kẻ đang đến, từ hơi thở cho đến bước chân đều rất nặng nhọc. Nghe liền biết ngay là thằng A Đông, không ngờ hắn chạy tơ đầy nhanh thế. Có lẽ tại chúng tôi mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng. Tôi và Tiễn Béo vội lèn vào trong đại điện biếu luân thôi, nhưng trong này trống hở trống hoác, căn bản không có chỗ nào ẩn nấp. Trong lúc khẩn cấp, đành phải giẫm lên mấy bạn đèn gắn trên cây trụ đỏ, chìa nhau lẻo lên. Ngoài cây trụ bị đổ kia ra, những cây trụ lớn màu đỏ còn lại đều rất rắn chắc và lại cũng không cao quá, loại người sợ độ cao như tiền béo cũng vẫn có thể gắng gượng leo lên được. Chúng tôi vừa leo lên trên, thằng Oát A Đổng đã mò vào. Ánh trăng sáng trắng hơn tuyết xuyên qua mấy lỗ hổng lớn trên đỉnh điện rọi xuống. Cả gian điện sáng trưng, nhìn rõ mồn một, một. Tôi ra hiệu cho tiền béo nín thở, gắng nhận lại Sam Sam thằng A Đông này tự dày vào thế nào đã. Đại khi đó lao lực gi giải pho tượng, hằng già tay hộ dọn nó, như thế mới hầy hò. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, chỉ nghe thằng A Đông ở phía dưới thở phì phò, ngực phập phồng dữ dội, trông chừng đã mệt lắm rồi. Hắn lại nghỉ một chốc, sau đó mới ra tay giở tảng đá mà hốc tượng vốn đã bị chúng tôi bịt chặt ra, vừa làm vừa cất giọng hát cho thêm phần can đảm. Tôi và Tiễn Béo đu người trên cây trụ gắng gượng nín cười, cảm giác như sắp quặn cả ruột lại. Có điều non thân thủ của thằng A Đồng cũng hết sức nhàn nhã, di giải ngói đá đều không bảy mày gây tiếng động. Trong đại điện này không có ai khác, thằng này đâu cần thiết phải cẩn thận thế. Di chuyển đất đá mà ngay đến một tiếng động cũng không dám phát ra, trừ phi đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Tôi đoán thằng này là ông bột rỡ tường. Người Bắc Kinh gọi thằng ăn trộm là ông bột, thì ra thằng này cũng là tay lành nghề, hơn nữa còn nắm yếu lĩnh đi trộm chẳng về không, chẳng ngại xa xôi đi một vòng, cũng chỉ vì pho tượng mất bạc này thôi. Vốn dĩ chúng tôi chỉ lấp đất đá đại khái lên bức tường vỡ, bịt lỗ hổng xuống mặt động, nên chẳng mất nhiều thời gian, thằng A Đồng đã dọn sạch cửa hàng, bây giờ ánh trăng cũng vừa vặn chiếu thẳng vào. Ngay cả đèn pin cũng chẳng cần phải bật, phía trong đó còn sáng rõ hơn ban ngày. A Đồng Thuat Tiên ở bên ngoài cung kính dập đầu lại phọt tượng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, chắc là những lời mào đầu xin xỏ của bọn trộm mộ. "Nào là nhà có mẹ già con cọc, mình lại đơn thương độc mã, tài hèn sức mọn, không thể phụng dưỡng được, bất đắc dĩ lắm mới làm cái nghề này." cầu xin Phật Tổ từ bi hỷ xả, chớ làm khó kẻ mệnh khổ. Tuyền béo không thể nhịn nổi hơn, buột miệng cười lên một tiếng ha, rồi vội lấy tay bịt miệng lại, tối chửi thầm trong bụng. Thằng ngốc này sao không thể nhịn được một lúc nữa nhỉ? Giờ mà bị thằng kia phát hiện, cùng lắm mình đấm nó mấy phát vỡ mõm, thế thì có ý nghĩa gì nữa. Hai đứa tôi nấp trên cây trụ góc độ ngược với phía thằng A Đồng, vị trí của hắn sẽ không thể thấy chúng tôi. Song hắn nghe được rất rõ có tiếng người đột nhiên cười lên một tiếng. Thành cổ này vốn dĩ sau khi cư dân bị thảm sát mới trở thành di tích, giờ lại đang giữa đêm khuya, dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong điện đường của miếu Huân Luân thôi, đột nhiên bật ra một tiếng cười. Thằng nhãi A Đồng kia lẽ nào không sợ, giật bắn cả mình, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đất. Tôi thấy A Đống chưa phát hiện ra, liền mừng thầm. Trên thân cây trụ tài tôi đang ôm, có rất nhiều mảnh gỗ bằng chốc do khổ nắng. Tôi tiện tay bấu ra một miếng gỗ tương đối cứng, ném về phía góc tường, làm phát ra tiếng vang khè khẽ. Ngay sau đó liền nín thở, áp sát mình vào thân trụ, không dám động đậy. Hướng chú ý của thằng A Đống quả nhiên rời khỏi cây trụ, xong thằng này quả thực nhát gan, không dám qua xem xem rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng, chỉ run rẩy ngồi nguyên một chỗ, lẩm bẩm một mình, chắc chắn là có chuột, không có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Thằng A Đống cứ lại nhảy một mình không dám rời chỗ, khiến tôi và Tiền Béo cũng không dám khinh suất thò đầu ra nhìn trộm hắn. Lúc này ánh trăng sáng vằng vặc, ở đằng sau cây trụ thò đầu ra, chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Tôi hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Tiền Béo đang ôm cây cột kế bên. Giới ánh chằng, chỉ thấy cậu chàng nhọn miệng nhe răng nhìn tôi. Tôi biết ý cậu ta là quả thực mốt đái quá rồi, mau dọa thằng kia đi cho xong, nhịn thêm chút nữa thế nào cũng tệ rạc quần. Tôi vẫy với tay với tiền béo, bảo cậu ta gắng kiên trì đợi thêm vài phút nữa. Xong cứ ôm cột mãi thế này thì đúng thật cũng chẳng có thú vị gì. Bỗng nghe thấy tiếng xích sắt cọ xát vang lên, hành bất chấp rủi ro bị phát hiện, thò đầu ra quan sát thoạt nhìn liền biết ngay sự việc chẳng lành. Không ngờ thằng A Đông đã lấy hết can đảm, chuyển được bức tượng ra ngoài. Bệ tượng vốn dĩ gắn liền với khóa cửa sắt đen ở phía sau. Tôi đoán chừng thằng này không mạnh tay, giả như dùng quốc smathfrak hay gậy gộc gì đó thì căn bản không thể nào nhấc tượng Phật ra được. Không ngờ cái loại ông bột nhà nó, giỏi nhất là trò nạy cửa bể khóa. Loại khóa to cổ lỗ kia, đối với hắn chỉ là thứ vật vãnh. Còn chưa nhìn cho kỹ, hắn đã vẻ được khóa rồi. Thằng A Đống ôm pho tượng Phật trui khỏi hàng bí mật, song lại nghe tiếng xích sắt va vào nhau lanh canh, thì ra phần dưới bệ tà sen của tượng Phật mắt bạc còn gắn một xích rất dài nối với cánh cửa sắt màu đen. Thằng A Đống bấy giờ bị lòng tham khiến cho mở mắt, quên cả sợ hãi, không tìm ra lỗ khóa, bèn ra sức kéo. Không ngờ chưa gắng hết sức Cánh cửa sắt trong động đã mở bật ra. Tôi từ đằng sau cây trụ nhìn ra, dưới ánh trăng vàng vặc, chỉ thấy cánh cửa sắt đen đã mở ra trống hốc. Sông góc chỗ tôi không thuận lắm, tuy rằng trăng sáng như nước, nhưng cũng chỉ nhìn được cánh cửa thôi. Còn bên trong có thứ gì, hoàn toàn không nhìn rõ. Nhưng ở chỗ thằng A Đổng đứng thì vừa vặn có thể thấy những gì bên trong. Tôi nòm nét mặt của hắn, dường như do kinh hãi quá độ. Cơ hồ đã chết đứng Người già như trời trồng Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau Trong lòng cũng thấy gầy lạnh Thằng gái A Đông tuy nhát gần Xong rốt cuộc là thứ không khiếp gì Khiến hắn đứng như chết rồi ở đó Không động đẩy Không có đến cả một tiếng hét lên vì khiếp vía Bây giờ chỉ nghe thấy dầm một tiếng Chúng tôi vội nhìn xuống Thì già thằng A Đông đã ngã lằn ra đất Hai mắt trợn trần Toàn thân cứng đờ Chết vì phát khiếp Ánh mây vừa trôi ngang qua bầu trời che khuất ánh trăng, khiến trong động lúc mờ lúc tỏ. Dưới thứ ánh sáng lờ nhợ này, tôi thấy bên trong cánh cửa đèn có một cánh tay trắng ẩn thò ra. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ những vật lông trắng trên cánh tay, những cây móng sắc nhọn còn ánh lên tia sáng yếu ớt. Cánh tay đó thò ra quá nửa, đột nhiên dừng lại, năm ngón tay xòe ra chụp lấy hòn đá trên mặt đất dường như đang dò xét động tĩnh bên ngoài. Tôi nghĩ vụng quan này không xong rồi, lần này gặp cương thi thật rồi, lại còn là bạch hung nữa chứ. Nhưng ngoài đèn pin già, có mang theo thứ gì nữa đâu. Có điều ngón tay của cương thi hình như không bẻ cong được cơ mà. Lạt mà nói cánh cửa sắt đen dưới miếu luân hồi này tượng trưng cho địa ngục là những kẻ phạm tội đại ác bị ném vào. Cái thứ chui ra từ bên chằng ấy cho dù không phải là cương thi thì chắc chắn cũng không phải là loại dễ đốn phó. Tô Điền tuyển béo ở bên cạnh đang ôm chặt cây trụ, không dám thở mạnh, trán đือด đẫm mồ hôi. Lục ấy không biết đó là do cậu ta mốt đấy quá, lại cứ tưởng cậu ta căng thẳng quá độ như thằng à đông. Tôi nhẹ tay ra hiệu cho tuyển béo, bảo cậu ta bỏ cái che mặt ở trên vũ xuống, để khỏi lậu hơi thở. Khe nứt của nó trong cánh cửa kia phát hiện ra. Tôi cũng kéo cái che mặt giữ ấm trên mũ leo núi xuống, giống như đeo một cái khẩu trang lớn, như vậy cho dù là cương thi cũng sẽ không thể phát hiện ra chúng tôi được. Giờ chỉ cần giữ yên quan sát động tĩnh, đợi thời cơ thích hợp mà bỏ chạy. Lúc này những áng mây mỏng trên trời đã dạt qua một bên, ánh trăng lại càng sáng. Chỉ thấy từ sau cửa có một con gì đó bò ra. Trông giống như dã người, cơ thể trần truồng, khắp mình mày đều là những vạt lông trắng mịn, rậm dài hơn lông tơ của người, song lại không dày và dài giống như lông dã thú. Ánh trăng tuy sáng, nhưng lại không nhìn rõ diện mạo của vật ấy. Tôi nấp trên cây trụ, lập tức thấy không rét mà run, bắt đầu có chút căng thẳng. Nhưng ngày sau đó tôi liền phát hiện ra, thứ bò ra bên trong cánh cửa ấy, có lẽ không phải cương thi chỉ thấy ánh mắt nó lấp lánh tia sáng như có điện. Tùy tòi chưa từng thấy cương thi, nhưng qua kinh nghiệm truyền miệng thì mắt của cương thi chỉ như một thứ trang sức, căn bản không nhìn thấy gì. Trong khi đó đôi mắt của con vật này lại lóe lên như có điện trong bóng tối, rốt cuộc nó là cái thứ gì? Tôi sợ bị nó phát hiện, không dám kỉnh suất nhìn chộp nữa, liền co người lại núp phía sau cột abm sát tài và thân cột là nghe động tĩnh trong miếu đường. Chỉ nghe có tiếng bước chân sột soạt, cái thứ vừa giống người, vừa giống cường thị, vừa giống động vật kia hình như đang đi vòng quanh cái xác của thằng A Đổng. Tôi không biết ý đồ của nó thế nào, chỉ hy vọng con vật này mau mau rời khỏi đây. Đi đầu cũng được, chỉ cần nó rời khỏi di chỉ miếu luân hồi này là chúng tôi có thể lập tức thoát khỏi đây rồi. bỗng nhiên trong miếu phát ra một trỗi âm thanh cớm giếc, nghe như tiếng kèn kèn khơi. Khó nghe hơn cả tiếng gào khóc của lũ mèo đêm, nếu như không phải hai tay đang ôm chặt vào thân cột, quả thực chỉ muốn đưa tay bịt chặt lỗ tai lại, không để thứ âm thanh khủng khiếp này lọt vào. Tuyền Béo đỡ mình phía sau cây trụ bên kia, chỉ vào bụng mình, liền tôi nhăn mặt cau mày, y rằng âm thanh này chói tai quá, nếu cứ để nó tiếp tục gào lên, Bất luận thế nào, khó mà nín nhịn được hơn, chắc chắn sẽ tè ra quần mất. Tôi vội xô tay về phía tên béo, bảo nhất thiết chớ có tè ra bây giờ. Mùi nước tiểu người rất nặng. Cậu mà tè ra bây giờ, chúng ta lập tức sẽ bị con quái vật như Bạch hùng kia phát hiện. Cái thứ âm thanh quái dị như tiếng kèn kèn này, quả thực rất giống tiếng kêu của cương thi trong truyền thuyết. Không biết con vật kia đang giờ trò gì. Tôi kìm cho hơi thở mình chậm lại Một lần nữa Thỏ đầu ra nhìn trộm Chỉ thấy con vật trông như bạch hùng kia Đang cúi nhìn sát chết trên mặt đất Vỗ tay cười như điên dại Chừng như vớ được bảo bối gì Sau đó lại chạy khoanh điện một vòng Rồi tới phía dưới lỗ hồng lớn trên trần điện Trồng lên mặt trăng trên trời Cất lên những tiếng u u Không biết là cười hay khóc Tôi và Tiền Béo thi nhau than khổ, chúng tôi treo người trên cột, ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay đều tê mỏi. Bát đèn trên thân cây trụ cũng không phải chắc chắn lắm, khiến cả hai không dám manh động, vạn nhất đạp rơi vật gì, lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Tay không tức sắc, tự hỏi đối phó với con Bạch Hồng già làm sao, mà cái thứ của nợ này lại cứ lề dày mãi trong điện, không biết rốt cuộc nó định làm gì. Cục diện đương hồi căng thẳng, lại bất ngờ xảy ra một sự kiện. Tôi trông thấy một con nhện tuyết tò tướng, thân mình vằn vện đen xen, đang từ từ hạ xuống theo sợi tơ buông đùng đưa trên nắp đại tiệt, vừa vặn rơi xuống trước mặt tôi, khoảng cách còn chưa tới nửa centimet, gần như đã dính lên mặt tôi rồi. Nhện tuyết là loại có độc tính mạnh nhất trên cao nguyên, thông thường đều là màu trắng, vậy mà cái con đột ngột xuất hiện trước mặt tôi cây chị bé bằng đốt ngón tay. Sóng trên mình đã mọc ra những vằn đỏ tươi, hai màu trắng đỏ rạch ròi, chứng tỏ đã sống hơn 100 năm rồi. Độc tính có thể cướp đi tính mạng của một con bò yak Tây Tạng chỉ trong nháy mắt. Còn nhẹ tuyết lóc lắc trên mạng tơ của nó mấy cái, rồi rơi ngay xuống mũ trên trán tôi, không chệch đi đâu khác. Trong khoảnh khắc đó tôi gần như nín thở, trợn mắt gắng nhìn lên trên cũng chỉ thấy một cái chân vằn vện của con nhện. Nó dường như không thích chiếc mũ len, liền bò xuống quãng giữa hai mắt tôi. Phần đầu tôi chỉ có hai mắt và số mũi lộ ra bên ngoài. Mắt thấy con nhện tiếp sắp bò xuống mặt, vạn bất đắc dĩ, bành phải nghĩ cách đối phó con nhện trước, song lại không dám dùng tay búng nó ra, bởi không có găng tay, e là sẽ trúng độc. Trong lúc nguy kịch, mặc xác con bạch hùng có phát hiện ra không? Tô Liên ngẩng đầu, giờ chán nhằm thẳng vào cây trụ đập nhẹ một cái. Một tiếng bẹp vang khẽ, con nhện đã bị tôi đập vào cột nắt bết. Tôi lập tức lắc đầu về một phía, hờn rằng con nhện còn chưa kịp chảy độc tố ra ngoài sang một bên. Sóng tiếng vang khẽ khàng ấy vẫn thu sự chú ý của con giả hờ kìa. Đôi mắt nó lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo, tức tốc xoay về phía cây trụ đỏ nơi tôi náu mình, từng bước từng bước đi tới. Tôi thầm chửi, mẹ kiếp hôm nay gặp phải vận đen rồi. Định bụng bảo tiền béo chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tôi đánh lạc hướng con vật già chỗ khác, cậu ta sẽ bất ngờ lao ra, nhặt viên gạch lớn dưới đất giáng cho nó một cú. Song thẳng tiền béo nấp sau cây trụ bên kia như một thằng chết rồi, giờ phút này không hề thấy có phản ứng gì cả. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa. Giờ thì đành phải chơi trò cũ. Già cách chiêu ban nãy chiêu thẳng A Đông già, đưa tay bấu lấy miếng gỗ vụn trên thân chủ, nhắm thẳng vào sát thằng A Đông đén qua, hy vọng có thể lái sự chú ý của con vật kia đi chỗ khác. Vì lo tiếng vang không đủ lớn, tôi cố ý tìm lấy miếng gỗ tương đối to, vừa vặn ném trúng mặt thằng A Đông. Trong Phật đường tĩnh mịch vang lên một tiếng bốp, con lông trắng giờ hơi kia quả nhiên nghe thấy động tĩnh, cảnh giác quay đầu lại nhìn. Lúc này sự việc bất ngờ nhất lại xảy ra Thằng A Đông vốn dĩ tưởng đã chết vì sợ rồi Đột nhiên bật lên những tiếng hò sạc sụa Nằm thờ hồng học dưới đất Hòa ra thằng này hãy còn sống Chỉ có điều vừa nãy kinh hãi quá độ Và lại trên cao nguyên thiếu oxy Thờ không ra hơi nên ngất lịp đi Quãng thời gian thằng A Đông ngược thờ không quá lâu Chẳng qua trong khí quản bị tắc một thời Bây giờ vẫn ở trong trạng thái hồn mề cái con quái vật vừa bò ra từ sau cánh cửa thấy thằng A Đông vẫn còn sống, bắt đầu giận dữ gào giống lên hồi. Còn chưa kịp đợi tôi hiểu ra nó định làm trò gì, con vật đã cầm lấy một viên đá ngói, nhằm thẳng đầu thằng A Đông đập dữ. Mao mẹ tức thời bắn ra tung tóe, nhưng con vật vẫn không chịu thôi. Mãi đến khi đập nát óc thằng A Đông, nó mới chịu ngừng tay. Sau đó nó búng búng móng tay vào xác thằng A Đông để xác định xem Hắn ta chết thật chưa? Sau đó thái độ tử giận dữ chuyển sang vui mừng, phát ra một trỗi tiếng cười quái đản, rồi khom mình xuống, ôm chặt lấy cái xác, giật phăng cái đầu lâu vừa bị đập nát bét ra, xé rách áo sống, miệng nhăm thẳng vào cổ cái xác, cắn cổ uống máu. Tôi núp sau cây trụ mà thấy rừng rợn toàn thân, cảnh tượng quả thực thảm quá. Đặc biệt là trong di tích thành cổ im lìm như chết này, lại còn nghe tiếng răng gặm xương ròm rộp vác lên không ngừng. Trước tôi từng thấy cảnh mèo bắt chuột, sau đó nhai ngấu nghiến. So với cảnh tượng trước mắt này, cũng chẳng khác gì mấy. Trời tạo ra oan nghiệt thì còn có thể tha thứ, chứ người mà tạo ra oan nghiệt thì khó mà sống nổi. Thằng A Đồng ham hố pho tượng Phật mắc bạc Nếu không phải vậy thì cũng chưa chắc đã mở cánh cửa sắt kia. Tùy hắn ta tự làm tự chịu, xong vẫn khiến người ta cảm thấy sự báo ứng này quá ư thảm khốc. Tôi bỗng nhiên nhớ tới từng bức bức họa miêu tả những cực hình dưới địa ngục, trong đường đối từ thần điện hộ pháp đến phía trước miếu luân hồi. Trong đó có bức vẽ cảnh tượng tàn khốc nơi cục tối, một loài dã thú đầu mèo, thân thể gần giống như con người, co đuôi đang gặm xé ăn thịt xác của kẻ có tội. Còn nhớ lúc đó Lạt Ma bảo rằng, đó là con bà lồ ăn tội lỗi của luân hồi tông. Luân hồi tông đã tuyệt tích trên thế gian, cho nên hậu thế cũng chẳng có cách nào phán đoán loài bà lồ ăn tội lỗi này là ma đói hư cấu dưới địa ngục hay là một loại dã thú có thật được cơ quan chấp pháp tôn giáo huấn luyện lùi dững dùng để trừng phạt phạm nhân bực bích hỏa miêu tả cực hình dưới địa ngục kia, rất giống với những gì tôi nhìn thấy lúc này. Rất có thể con vật bỏ già khỏi cánh cửa kia chính là kẻ hành hình gặm nhấm tội lỗi mà luân hồi tầm gọi. Chôn chén cột trụ mãi cũng không phải cách hay, chân tay dần như tê cứng, đoán chừng chỉ chốc nữa thôi. Chúng tôi sẽ phải tụt xuống vì không thể kiên trì lâu hơn nữa. Sóng nhất thời không có đối sách, đành tạm thời kéo dài được phút nào hay phút ấy. Tôi đang định vẫy tay ra hiệu gọi tuyển tếu rút lui thì còn bà lổ đang xoay lưng về phía chúng tôi, đột nhiên quay phắt đầu lại, hệt mục ý hít liên hồi, dường như người thấy một gì đó dị thường, ngay lập tức liền trở nên cảnh giác. Tôi vội con người lại náu đi, ánh chăng tự chóp miếu rất xuống. Sỏi trích lên mình Tuyền Béo, chán cậu ta chảy vã mồ hôi, không ngớt chớp mắt về phía tôi, dường như có ý gì đó muốn nói. Tôi cũng chớp mắt với cậu ta, y là hỏi xem cậu ta có ý gì. Vừa nãy làm gì mà như chết rồi thế? Tuyền Béo không dám ho hề, bèn làm một động tác hết sức vô vọng, nhún nhẹ vai, cúi đầu nhìn xuống phía dưới cột. Tôi men theo ánh mắt cậu ta cúi nhìn xuống